Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Chuyển linh tháp cũng ngập vào bên trong yên tĩnh ngắn ngủi. Không có đến sử lai khắc học viện tìm phiền toái hoặc là tính toán làm cái gì nữa. Tối thiểu biểu hiện ra là như thế này đấy. Đường Môn đã hướng hội nghị liên bang bác bỏ thân phận tổ chức phản quốc của Đường Môn. Phần thân thỉnh này là tại ngày thứ 3 sau khi sử lai khắc học viện kết thúc chiêu sinh. Mọi người đều biết, đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện quan hệ mật thiết. Môn chủ đường môn cùng Hải Thần các chủ Sử Lai Khắc Học Viện đều là một người. Lần này Sử Lai Khắc Học Viện tại ngày chiêu sinh lộ ra 5 vị cực hạn đấu la. Hơn nữa đường môn còn có 2 vị cực hạn đấu la. Cái này là 7 vị cực hạn đấu la, cho hội nghị liên bang áp lực tuyệt đối là cũng đủ lớn. Ở thời điểm này đem yêu cầu đưa lên, hội nghị liên bang không thể không coi trọng. Đường môn đã bị áp chế lâu như vậy. Hôm nay sử lai khắc học viện đã xây dựng lại thành công, cũng nên để đường môn một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Về phần này, yêu cầu này, bên trong hội nghị liên bang diễn ra tranh luận kịch liệt. Người của phái đối địch tự nhiên là nhất trí đồng ý, thậm chí ngay cả người của phái trung lập cũng thay đổi thái độ ba phải lúc trước. Đại bộ phận đều đứng ở bên phái đối địch. Nhưng mà, cùng lúc đó, một chuyện khiến người của sử lai khắc học viện cùng đường môn đều không tưởng được đã xảy ra. Sau khi đường vũ lân đi ra phòng rèn, dãn ra một chút thân thể cảm giác tê dại thực sự làm cho người ta không thoải mái. nguyên tố chi kiếp như trước rất khủng bố. hơn nữa làm hắn có chút bất đắc dĩ chính là theo năng lực bản thân hắn tăng cường thừa nhận. uy lực cái nguyên tố chi kiếp này cũng đang gia tăng, cái này có chút làm hắn đau đầu rồi. may mắn năng lực thừa nhận của đường vũ lân là coi như không tệ, trong nguyên tố chi kiếp cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. hắn cầm lấy hồn đạo thông tin chính mình, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ. một dãy số trong đó làm hắn sửng sốt một chút, bởi vì tại trong quá trình thiên rèn. Lực phá hoại của nguyên tố chi kiếp thật sự quá mạnh mẽ, cho nên Đường Vũ Lân bây giờ đang ở lúc rèn thậm chí ngay cả y phục đều không mặc, để tránh tạo thành tổn thất không đáng có, tự nhiên cũng sẽ không đem hồn đạo thông tin mang vào. Hắn gọi lại cho số gọi nhớ kia. Một lát sau, hồn đạo thông tin kết nối, bên kia truyền tới một âm thanh ôn nhu êm tai. Vũ Lân phải không? Tỷ, là ta. Ta thấy tỷ gọi cho ta mấy lần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước người gọi tới cho Đường Vũ Lân chính là lĩnh tụ phái đối địch Mặc Lam. Mạc Lam nghiêm túc nói, có chuyện rất trọng yếu, ta trước tiên hỏi thăm đệ, đường vũ lân cả kinh. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua Mạc Lam dùng ngữ khí trầm trọng như vậy mà nói chuyện, vội vàng hỏi nói, tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Mạc Lam nói, nhằm vào đường môn các ngươi đưa tới yêu cầu, bên trong hội nghị đã tiến hành thảo luận lớn. Phái đối địch chúng ta đương nhiên là ủng hộ giúp đỡ đường môn. Dù sao đường môn vì đại lục làm ra nhiều cống hiến như vậy, cũng vì liên bang ra rất nhiều lực. Hôm nay sử lai khắc học viện các ngươi đã xây dựng lại thành công, thể hiện ra đủ thực lực. Hiện tại phái trung lập cũng bắt đầu dựa sát vào hướng các ngươi rồi. Cho nên người ủng hộ hay vẫn là không ít. Những thứ này đều là tình huống rất tốt. Nhưng mà, ngươi cũng biết, lúc trước sau khi sử lai khắc thành bị tạc hủy, phái chủ chiến liền nhân cơ hội thượng vị. Hiện tại bọn hắn như trước chiếm cứ tuyệt đại đa số chỗ ngồi trong hội nghị. Cho nên so sánh lực lượng của chúng ta vẫn còn có chút đơn bạc. Bất quá, tại trong chuyện này, bởi vì các ngươi cho hội nghị mang đến áp lực vẫn là rất lớn đấy. Cho nên hội nghị trên dưới tuy rằng khác nhau không nhỏ, nhưng cho dù là phái chủ chiến bên kia cũng không dám đơn giản đắc tội các ngươi. Bởi vậy, đường môn muốn thông qua yêu cầu lần này hẳn là không có vấn đề gì đấy. Thế nhưng... Nói đến đây, Mạc Lam dừng lại một chút, trong giọng nói có vài phần vẫn nộ. Những người kia của truyền linh tháp thật sự là e sợ cho thiên hạ bị loạn. Bọn hắn đưa ra, có thể cân thu hồi tổ chức phản quốc của đường môn Nhưng tối thiểu là làm cho đường môn trước tiên phải chứng minh chính mình. Lần trước lúc phát động chiến tranh đối với hai nước tinh là, đấu linh, liên bang đấu La tổn thất không nhỏ. Nhưng mặc dù như thế, cũng như cũ là giành được tài nguyên quan trọng hơn. Cho nên, bọn Hán thừa cơ đưa ra, muốn hướng hai nước tinh là, đấu linh phát động chiến tranh lần thứ hai. Hơn nữa yêu cầu đường môn cũng nhất định tham dự để cung cấp trợ giúp. Dùng đó để chứng minh chính mình cũng không phải là tổ chức phản quốc. Mà đề nghị này, chiếm được hầu như toàn bộ phái chủ chiến ủng hộ. Điều này làm cho chúng ta trở nên vô cùng bị động. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà nói. Khởi xướng chiến tranh lần thứ hai sao? Mặc Lam nhẹ gật đầu. Đây mới là điều làm cho ta đau đầu nhất. Ta đã cố hết sức chủ trương phản đối, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại tài nguyên liên bang xác thực thiếu thốn. Các phương diện tài nguyên đều sắp có dấu hiệu khô kiện. Nhất là phương diện nghiên cứu, nhu cầu cấp bách thêm ủng hộ tài nguyên hơn nữa. Cho nên, cho dù là bên trong phái trung lập, cũng có không ít người là đồng ý khởi xướng chiến tranh đấy. Lý do của phái chủ chiến chủ chiến là, tài nguyên tại trong tay hai nước tinh là, đấu linh chỉ sẽ bị lãng phí. Chỉ có tại trong tay liên bang, mới có thể đạt được càng nhiều. Hơn nữa, liên bang hiện tại hoàn toàn có năng lực thống nhất ba cái đại lục. Chỉ có như vậy, toàn bộ đấu Latin mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài, nghênh đón thời gian dài hòa bình. Đường vũ lân nghe được lông mày nhíu chặt. Hắn thật không nghĩ tới, tại lần chiến tranh đầu tiên còn chưa có qua bao lâu. Liên bang vậy mà muốn phát động lần chiến tranh thứ hai rồi. Đường Vũ Lân trầm mặt hỏi, Truyền Linh Tháp là phía sau mà suối dục sao? Mặc Lam cười lạnh một tiếng, nói, không phải phía sau mà suối dục, mà là bên ngoài mà suối dục. Truyền Linh Tháp đã tuyên bố, lần chiến tranh này quân phí để cho Truyền Linh Tháp gánh chịu một nửa. Cái gì? Đường Vũ Lân chấn động. Phải biết rằng, phát động một trận chiến tranh như vậy cần có quân phí số lượng tuyệt đối là Thiên Văn sổ Tự. Truyền Linh Tháp vậy mà nguyện ý đưa ra một nửa. Loại này đủ để thu mua toàn bộ quân đội rồi. Mặc Lam tiếp tục nói. Mục đích của truyền linh tháp kỳ thật rất đơn giản, bởi vì các ngươi thể hiện ra thực lực kinh người, cho nên nếu như lại làm cho đường môn khôi phục danh dự mà nói, tình thế đại lục rất nhanh liền sẽ khôi phục lại lúc trước khi mà sử lai khắc thành chưa bị tạc hủy. Lực ảnh hưởng của các ngươi cũng chỉ sẽ càng ngày càng tăng. Đến lúc đó, đại lục sẽ biến thành cái cục diện gì sẽ rất khó nói. Bọn hắn rất có thể không cách nào tiếp tục khống chế phái chủ chiến, cho nên bọn hắn muốn chính là, vậy không bằng thừa dịp thời điểm này phát động một trận chiến tranh. Một là vì đem đường môn kéo xuống, đồng thời hoàn thành cướp đoạt tài nguyên. Hai là bởi vì, nếu như chiến tranh thắng lợi, như vậy, địa vị truyền linh tháp tự nhiên có thể tăng lên. Đấu linh đế quốc bên kia đã rõ ràng bày tỏ không chào đón truyền linh tháp, thậm chí là muốn trục xuất truyền linh tháp. Tình huống truyền linh tháp tại Tinh La đế quốc bên kia khá hơn một chút, nhưng thừa nhận áp lực cũng không nhỏ. Mà đường môn tại hai đại đế quốc kia nhưng là như cá gặp nước. Nếu như chiến tranh thật sự làm cho Tinh La đấu linh hủy diệt mà nói, Truyền linh tháp không thể nghi ngờ chính là người được lợi lớn nhất, cho nên cái trả giá tạm thời này đối với tương lai của bọn hắn mà nói tuyệt đối là đáng giá đấy. Đồng thời, mượn chiến tranh, truyền linh tháp có thể có được nhiều quyền phát biểu hơn. Đường Vũ Lân nói, bọn hắn cuối cùng vẫn là không cam lòng. Tỷ, tỷ có đề nghị gì không? Mặc Lam cười khổ nói, ta đây thật đúng là không có biện pháp gì đề nghị cho các ngươi. Nếu như chiến tranh thật sự bạo phát, như vậy, không chỉ có sẽ để cho quyền nói chuyện của chúng ta tiến thêm một bước bị suy yếu hơn nữa sẽ để cho hai cái đại lục sinh linh đổ thán, phái chủ chiến bên kia, trưởng lão đến từ truyền linh tháp còn đưa ra muốn lợi dụng một quả thí thần cuối cùng tiến hành uy hiếp, bọn hắn muốn không chiến mà khuất người chi quân binh, uy hiếp hai nước tinh là đấu linh đầu hàng, bọn hắn muốn động dùng quả thí thần cuối cùng sao? Âm điệu đường vũ lân thoáng cái liền cất cao thêm vài phần, dạn pháo thí thần đã từng gây cho thương thế của bọn hắn hại thật sự là quá lớn, cái tình cảnh hủy thiên diệt địa kia, cho tới bây giờ hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí nghe đến cái tên này, hắn đều có loại cảm giác ra đầu tê dại. Cái hồn đạo vũ khí kia căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống lại. Mặc Lam nói, tình huống chính là như vậy. Phái đối địch chúng ta sẽ hết sức ngăn cản. Ít nhất sẽ chỉ hoãn thời gian liên bang xuất binh. Ngươi cũng phải giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp. Xem một chút chúng ta hẳn là như thế nào phối hợp với các ngươi. Nhất định phải ngăn cản lần hành động quân sự này. Ta hiểu được, cảm ơn tỷ kịp thời thông chi. Sau khi cắt đứt hồn đạo thông tin Tâm của đường Vũ Lân thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn đi vào phòng tắm rửa, sau khi đổi y phục, liền trực tiếp tìm Long dạ nguyệt cùng nhã lị. Liên bang muốn phát động chiến tranh là một chuyện quan hệ trọng đại. Quan trọng hơn chính là, liên bang thậm chí yêu cầu điều động lực lượng đường môn. Cái này càng thêm phiền toái. Việc này không chỉ có mấy người bọn hắn phải thương lượng đối sách, còn muốn cùng hai vị cực hạn đấu la của đường môn thương lượng đối sách. Sau khi đã có giáo hấn lần trước, liên bang nếu như lần nữa xuất binh, Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng rút quân như vậy. Sử lai khắc học viện hiện tại vừa mới đi đến quỹ đạo. Ngay tại lúc này, học viện là không nên có người rời khỏi đây, nhất là không thể không có cường giả tọa chấn. Truyền linh tháp bên kia đều nhìn chằm chằm đối với sử lai khắc học viện. Bọn hắn tự nhiên cũng biết ở thời điểm này sử lai khắc học viện nhất định là ở vào một loại trạng thái khẩn trương. Một khi từ sử lai khắc học viện phái nhân thủ đi tham gia chiến tranh. Như vậy, sử lai khắc học viện bên này cũng rất có thể sẽ lọt vào áp bách đến từ truyền linh tháp. Quan trọng nhất là một quả thí thần cuối cùng. Trước đã ném đi hai quả, cuối cùng vẫn còn một quả bí mật trong thương khố. Ai có thể khẳng định nó liền nhất định sẽ không ném ra. Sợ nhất đúng là nếu như cái đồ vật này rơi vào trong tay truyền linh tháp. Cái này đối với sử lai khắc học viện mà nói, uy hiếp liền thật sự là quá lớn. Đường vũ lân hướng Long Dạ Nguyệt hỏi. Long lão, chúng ta có phải mở ra một lần hội nghị hải thần các hay không? Để thương lượng một chút chuyện này. Long Dạ Nguyệt lắc đầu, nói. Hiện tại không nên làm cho quá nhiều người biết rõ chuyện này, liền để mấy người chúng ta biết rõ là tốt nhất. Như vậy đi, đem tham làm lão ma tìm đến, hỏi thăm thoáng một phát ý kiến của hắn. đường vũ lân trong lòng khẽ động. Phương thức tư duy của bảy vị lão ma cùng người bình thường không quá giống nhau. Nhưng bọn hắn hiểu rõ nhân tính, rất có thể sẽ nghĩ ra một ít điểm quan trọng thật tốt. Muốn kêu gọi lão ma tại thất thánh uyên, tại hải thần các là có thể làm được. Bởi vì điểm kết nối vị diện kia cùng nối liền với hải thần cát tựa như cửa vào của bạn Thú Đài. Cũng không lâu lắm, tham làm lão ma đã được đường Vũ Lân mời qua. Cái gì vậy tiểu Nguyệt Nguyệt? Hắn tùy ý mà ngồi ở đối diện Long Dạ Nguyệt. Thất Thánh Uyên hiện tại đã khai trương rồi. Huấn luyện đối tượng như cũ là học viên nội viện trước kia. Bởi vì lần này khoảng cách gần, hơn nữa Thất Thánh Uyên lại là tiểu vị diện đơn độc. Cho nên duy nhất một lần có thể huấn luyện số lượng học viên tự nhiên cũng tăng lên nhiều. Về phần học viên cảm thụ như thế nào, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng rồi. Nghe được xưng hô là tiểu nguyệt nguyệt, sắc mặt Long dạ nguyệt lập tức đen vài phần. Gọi bình thường có được hay không? Tham làm lão ma cười hắc hắc, nói. Ta ngay cả thân thể đều không có, có thể bình thường được sao? Hơn nữa, sử lai khắc học viện chúng ta chính là quái vật. Muốn bình thường được sao? Ta đang tranh thủ thời gian đấy, ta ở bên kia đang rất cao hứng. Đừng chậm trễ thời gian, có chuyện gì nói mau. Nghe được câu đang rất cao hứng, đường Vũ Lân không khỏi dùng mình một cái. Không biết là học viên nội viện nào đang bị bọn hắn tra tấn đây. Bảy vị lão ma từ khi đến bên này, càng hưng phấn hơn so với lúc trước tại ma quỷ quần đảo. Thủ đoạn bọn hắn tra tấn người đoán chừng cũng càng thêm bịt bợm hơn nữa. Về phần đám đối tượng tra tấn, bọn chúng cũng thật sự cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tham làm lão ma tiền bối, là như thế này. Đường Vũ Lân chủ động tiếp nhận câu chuyện, đem tình huống mặc lam nói thuật lại rồi một lần. Định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 sao? Nghe được cái tên này, biểu lộ của tham lam lão mà cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết rõ, lúc trước sử lai khắc thành cũ chính là bị hủy ở thứ này. Lúc đó, hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 hủy diệt đường môn cùng sử lai khắc học viện, cũng hủy diệt toàn bộ sử lai khắc thành. Trong lúc nhất thời sinh linh đổ thán, tử thương vô số, hiện có một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 cuối cùng. Hơn nữa, đường Vũ Lân vừa mới gọi cho ngành nghiên cứu của đường Môn hỏi thăm thoáng một phát tình huống định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, nhân viên nghiên cứu đường Môn bên kia rõ ràng mà nói cho hắn biết. Một quả cuối cùng này cũng là một quả uy lực lớn nhất trong ba quả mà Liên bang chế tạo ra. Nó có tên rất kinh khủng, gọi là Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Theo nhân viên nghiên cứu đường Môn đoán chừng, lực phá hoại của Vĩnh Hằng Thiên Quốc này hầu như tương đương với lực phá hoại hai quả tổng cộng lại, thậm chí khả năng còn muốn lớn hơn là vũ khí bí mật kinh khủng nhất của liên bang. Vĩnh Hằng Thiên Quốc vừa ra, khu vực nó bạo tạc nổ tung đều phải bị san thành bình địa, coi như là thần đều chưa hẳn có thể còn sống. Đây là kết tinh khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ của nhân loại. Tính là hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt của đường môn toàn bộ bố trí hoàn thành, cũng không có khả năng ngăn trở quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc này, chỉ có thể vì mọi người tranh thủ thêm một điểm cơ hội trốn chạy để khỏi chết. May mắn thứ này tại toàn bộ đại lục cũng chỉ có một quả như vậy. Hơn nữa tình huống tài nguyên trước mắt không cho phép liên bang tiến hành sản xuất tiếp, có thể coi là chỉ có một quả như vậy, nó cũng như kiếm treo trên đầu, tùy thời cũng có thể hạ xuống. Tham Lam lão ma nhíu lông mày, lập tức mãnh liệt vỗ bàn một cái, dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Long Dạ Nguyệt sẵn giọng: "Ngươi chuyện gì?" Trong mắt Tham Lam lão ma phảng phất có hai luồng hỏa diễm đang hùng hùng thiêu đốt. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước, yết hầu dao động, kích động mà nói: "Đem lấy tới tay, đem cái đồ vật này lấy về tay mình." Không phải là sợ uy lực của nó quá lớn sao? Khiến nó rơi vào tại trong tay chúng ta không được sao? Chúng ta giữ lại cái đồ vật này, càng tốt hơn so với rơi tại tay những gia hỏa không đáng tin cậy kia. Đường Vũ Lân sững sở, thật không hổ là tham lam lão ma. Hắn nghĩ đến phương pháp giải quyết dĩ nhiên là đem nó lấy về. Bất quá. Đợi một chút. Một cái ý niệm trong đầu chớp mắt hiện lên trong đầu đường Vũ Lân. Đúng vậy. Nếu như có thể đem cái vĩnh hằng thiên quốc này lấy tới trong tay đường môn cùng sử lai khắc học viện. Như vậy, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng rồi. Đã không có định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, vô luận là phái chủ chiến hay là truyền linh tháp, cũng không có biện pháp uy hiếp được Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện có ngũ đại cực hạn đấu la tọa trấn, coi như là toàn bộ thánh linh giáo dốc toàn bộ lực lượng, Sử Lai Khắc Học Viện cũng chưa chắc sợ bọn họ. Truyền linh tháp cũng không có khả năng trắng trợn mà đến tiến công Sử Lai Khắc Học Viện. Cho dù bọn họ thật sự làm như vậy, năm vị cực hạn đấu la kia có thể là một chuyện cũng quá nhiều rồi. Đồng thời, đã không có cái Vĩnh hằng Thiên Quốc này, áp lực của quân đội liên bang đối với hai nước tinh la, đấu linh liền sẽ không lớn lắm. Mặt khác, chỉ cần bọn hắn có thể đem Vĩnh Hàng Thiên Quốc nắm bắt tới tay. Vậy bọn họ thậm chí cũng không cần che giấu chuyện này. Làm cho những người kia biết rõ trong tay mình cũng không thành vấn đề. Có cái này sẽ trở thành uy hiếp cực lớn. Lúc trước những người kia nổ tung xử lai khắc thành giờ phải suy nghĩ thật kỹ. Vĩnh hằng Thiên Quốc rơi vào trong tay sử lai khắc học viện, có thể có một ngày sẽ rơi tại bên trên đầu của bọn hắn. Đã có cái đồ vật này, cho dù là hội nghị liên bang muốn đối phó với sử lai khắc học viện cùng đường môn cũng phải suy nghĩ rồi. Địa vị của sử lai khắc học viện cùng đường môn nhất định sẽ tăng lên sâu sắc. Đến lúc đó, liên bang còn có tâm tư xuất binh sao? Bọn hắn còn bằng cái gì để uy hiếp đường môn? Liên bang đúng là tài nguyên thiếu thốn, nhưng cũng không phải chỉ có cướp đoạt mới có thể giải quyết vấn đề. Phát động chiến tranh đúng là phương pháp đơn giản thô bạo nhất. Bởi vì đi qua cướp đoạt có thể càng nhanh, lại càng dễ mà giành được tài nguyên nhưng mà buôn bán cũng được chứ sao không? Đường Môn liền một mực đi qua buôn bán cùng Tinh La, đấu linh đổi lấy tài nguyên. Vì cái gì không thể dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề? Thúc đẩy buôn bán vãng lai giữa ba cái đại lục vẫn luôn là chủ trương hạch tâm của phái đối địch. Một khi phái chủ chiến thế bị đè xuống, vậy bọn họ liền có thể một lần nữa cường điệu cái chủ trương này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đường Vũ Lân cũng đã hoàn thành phân tích lợi hại trong đầu. Hắn hướng Long Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: "Cái này tựa hồ là biện pháp không tệ." Long lão, người xem sao?" Long Dạ Nguyệt lông mày nhíu chặt, trầm ngâm nói: "Nếu như có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem tới tay, đó là đương nhiên là tốt nhất. Điều này có thể giải quyết vấn đề lớn, nhưng mà, liên bang đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc trông giữ nhất định là cực kỳ nghiêm mật đấy. Lực lượng trọng yếu nhất của Chiến Thần Điện đều được phái đi thủ hộ nó, thậm chí ngay cả truyền linh tháp cũng sẽ điều động cường giả qua. Hơn nữa liên bang cũng có khoa học kỹ thuật mới nhất, hệ thống phòng ngự có thể nói là phòng thủ kiên cố." Hơn nữa, chúng ta cũng không thể quá trắng trợn mà hành động. Từ ngày đó tiến hành qua so đấu cùng truyền linh tháp, 5 vị cực hạn đấu la của học viện nhất định đều được liên bang bí mật giám sát. Một khi chúng ta rời khỏi học viện thì có thể sẽ bị phát hiện. Hai vị đường môn bên kia càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự muốn hành động, bọn họ là cần phùi sạch quan hệ nhất đấy. Đúng vậy. Long Dạ Nguyệt nói không sai. Chuyện này nói thì đơn giản, trên thực tế làm được nhưng là rất khó. Chiến thần điện điều động bao nhiêu nhân thủ, có bao nhiêu lực lượng phòng ngự, vĩnh hằng thiên quốc ở nơi nào, như thế nào ra tay, cùng với bọn hắn có thủ đoạn phòng ngự công nghệ cao là gì. Những vấn đề này đều rất trọng yếu, đều muốn trộm được cái đồ vật kinh khủng kia cũng không phải một kiện đơn giản. Tuy rằng phương pháp này dễ dàng giải quyết vấn đề nhất, nhưng cũng là một cái phương pháp hầu như không khả thi. tham làm lão ma tiền bối, ngài có biện pháp nào không? tham làm lão ma liếc mắt, nói, lúc trước ta đã chỉnh đốn ngươi rồi có phải hay không? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta đã nói với ngươi. Vũ Lân là bọn ta qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được tiểu gia hỏa ưu tú nhất. Thành tích của hắn ở các hạng mục tuyệt đối đều là vượt lên đầu đấy. Hơn nữa còn cách rất xa. Chúng ta dạy là cái gì? Không phải là thẩm thấu, phá hư, đánh lén, các loại năng lực tổng hợp sao? Để bọn hắn những người tuổi trẻ này đi thử một chút đi chứ. Trong lòng Long Dạ Nguyệt khẽ động, ngừng đầu nhìn hướng đường Vũ Lân. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Người khác có lẽ sẽ gặp gỡ nguy hiểm, nhưng Đường Vũ Lân không phải vậy. Hắn chiếm được sinh mệnh cổ thụ chiếu cố, tùy thời đều có thể đi qua liên hệ giữa sinh mệnh cổ thụ phản hồi lại Sử Lai Khắc học viện. Bởi vậy, an toàn của hắn là không cần lo lắng. Tính là không thành công, hắn cũng ít nhất có thể bình an trở về. Vũ Lân, Long Dạ Nguyệt kêu hắn một tiếng. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu nói: "Ta đi, Sử Lai Khắc thất quái chúng ta cùng đi. Hơn nữa trong đường môn có nhân viên nghiên cứu quen thuộc loại vũ khí này." Từ giờ trở đi, chúng ta phải thu thập tất cả tư liệu có quan hệ với việc này, để bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Long dạ nguyệt nói, tốt, ta đồng ý. Nhã lị, ngươi thì sao? Nhã lị do dự một chút, lo lắng nói, có thể quá nguy hiểm hay không? Đường Vũ Lân nói, mẹ à, người yên tâm. Con chí ít chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Chỉ cần có thể nhìn thấy vĩnh Hằng thiên quốc, muốn đem nó mang về hẳn là vấn đề không lớn. Cho nên, chúng ta bây giờ cần nhất chính là tin tức. Như vậy đi, ta lập tức xuất phát đi gặp hai vị Miện hạ Đường Môn, cùng bọn họ thương lượng một chút, nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Đồng thời, cũng phát động lực lượng Đường Môn, bắt đầu điều tra tung tích Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Long Dạ Nguyệt giải quyết dứt khoát: "Tốt, quyết định như vậy đi." Tất cả cẩn thận. Thời điểm Đường Vũ Lân trở lại gian phòng của mình, trong lòng có chút nóng như lửa. Hắn không có vội vã xuất phát, mà là trước tiên trải vuốt thoáng một phát mạch suy nghĩ. Trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, bọn hắn có thể nghĩ đến trộm lấy vĩnh hàng thiên quốc để có thể giải quyết vấn đề. Quân đội cũng nhất định có thể nghĩ đến. Quân đội chỉ sợ không chỉ có phòng bị bọn hắn, đồng thời cũng phòng bị truyền linh tháp. Dù sao lúc trước hai quả thí thần ném ra quá mức kỳ quặc, còn lại một quả uy lực lớn nhất này, trình độ thủ hộ nghiêm mật nhất định là xưa nay chưa từng có. Trực tiếp từ thương khố thành công trộm lấy khả năng hầu như là bằng không. Cực hạn đấu la cố nhiên là cường gia đình cấp đương thời. Nhưng mà, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, đã có không ít vũ khí có thể chống đỡ được cực hạn đấu la. Thí dụ như trọng ly tử xạ tuyến lúc trước đã từng xuất hiện ở huyết thần quân đoàn. Cái đồ vật kia là trực tiếp tác dụng ở bên trong cơ thể. Trừ phi có thể chất như Đường Vũ Lân, nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị thương nặng. Tên ám kim khủng chào hùng 10 vạn năm chẳng phải bởi vậy mà bị thương sao? Không thể trực tiếp ra tay đối với thương khố. Như vậy liền chỉ có một khả năng rồi. Nếu là muốn dùng để uy hiếp hai nước đấu linh, Tinh La Như vậy, tại trước khi liên bang phát động chiến tranh lần thứ hai, Vĩnh hằng Thiên Quốc nhất định sẽ được vận chuyển đến hạm đội Liên Hợp. Mà cái quá trình vận chuyển này rất có thể chính là cơ hội duy nhất của bọn họ. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tin tức. Tin tức về lực lượng phòng ngự. Tin tức về thời gian Vĩnh hằng Thiên Quốc được vận chuyển ra. Hắn ít nhất cần phải có một cái phạm vi thời gian cùng khu vực mới có thể tập trung lực lượng đi tới trộm về. Hướng về cái phương hướng này mà cố gắng lên. Sau khi Mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn liền lập tức xuất phát tiến về thiên đấu thành bởi vì hai vị cực hạn đấu la của đường môn hiện tại cũng ở tại thiên đấu thành đường vũ lân là tại sau khi cải trang cách ăn mặc tự mình một người lặng lẽ ra đi bằng vào tu vi cường đại hắn chỉ dùng một giờ thời gian liền chạy tới thiên đấu thành gặp được đa tình đấu la vô tình đấu la lông mày tào đức trí nhíu chặt hai tay khoanh trước ngực trong mắt toát ra vẻ suy tư trộm vĩnh hằng thiên quốc sao đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng hắn cũng đã từng là cao tầng quân đội đối với lực lượng quân đội vẫn là hết sức rõ ràng Đào Đức Chí lại nói, Vũ Lân, ý nghĩ của người rất tốt, nếu như chúng ta có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy về. Như vậy tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng rồi. Thật không nghĩ tới những người kia ác độc như thế, lại muốn bức bách chúng ta tham gia chiến tranh. Dùng tầm quan trọng của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tại trong quá trình vận chuyển, ít nhất sẽ có một cái quân đoàn đi theo. Người biết cái ý vị này như thế nào chứ? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Ý nghĩa là dùng phương diện lực lượng của một cái quân đoàn để thủ hộ nó sao? Đúng. Tàu Đức chí nhẹ gật đầu, nói, mà một cái quân đoàn vốn có, đấy không chỉ có riêng là số lượng sức chiến đấu, đồng thời còn có phần đông lực lượng phụ trợ, thậm chí cả lực lượng trinh sát. Bảo hộ Vĩnh Hàng Thiên Quốc nhất định là quân đoàn tinh nhuệ nhất, tiên tiến nhất. Bọn hắn sẽ lợi dụng các loại trang bị dò xét chính mình vốn có trang bị đến tận răng, còn có thể điều động vệ tinh giám sát và điều khiển. Bất luận ngoại nhân tiến vào đều bị phát hiện. Nói cách khác, ngươi còn chưa có tiếp cận tới Vĩnh Hàng Thiên Quốc liền phải đối mặt với cường giả cùng với toàn bộ hỏa lực quân đội liên bang rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ lực lượng trinh sát kể cả cái gì, có vệ tinh, còn có các loại gia đa dò xét. Nếu như quân đội đi qua gia đa dò xét tinh thần, phụ trợ thêm gia đa dò xét nhiệt độ, thêm gia đa dò xét hồn lực tiến hành nhiều ở phương diện dò xét, như vậy cho dù thuật ngụy trang của hắn cao minh hơn nữa, đều muốn lẻn vào cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tang Hâm nói, cho nên nói muốn trộm lấy vĩnh hằng thiên quốc rất khó. Sẽ có bao nhiêu cửa ải khó, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí căn bản không có cách nào khác phán đoán. Dưới tình huống những người như chúng ta không thể ra tay. Chỉ là các ngươi đi, khả năng thành công rất nhỏ. Đường vũ lần nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, nhưng mà, ta còn là hy vọng có thể thử một lần. Đến lúc đó, chủ yếu ta sẽ ra tay. Bởi vì ta có thủ đoạn thoát thân. Tính là không thành công, ta cũng sẽ không bị người khác phát hiện thân phận, không có nguy hiểm quá lớn. tào Đức Chí nói, đây đúng là phương pháp tốt. Nếu như có thể đem Vĩnh hằng Thiên Quốc lấy về, chúng ta cơ bản liền có thể chớp mắt trở mình rồi. Tuy rằng chúng ta sẽ không giống bọn hán trực tiếp vận dụng Vĩnh hằng Thiên Quốc, nhưng đã có cái vũ khí tinh chiến lược này. Chúng ta làm rất nhiều chuyện đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại cũng không có biện pháp khác tốt hơn. Đường môn bên này ngươi không cần lo lắng. Liên bang không phải muốn cho chúng ta đi tham chiến sao. Điều này cũng đúng lúc là một cơ hội, chúng ta đáp ứng là được. Chúng ta sẽ tham gia công tác chủ bị chiến tranh lần này. Hơn nữa dùng danh nghĩa đường môn tiến hành một ít quyên tặng, dùng làm cho những người kia an tâm. Đồng thời chúng ta cũng có thể có được càng nhiều tin tức hơn nữa, cung cấp trợ giúp cho các người. Đường Vũ Lân nói, ta còn cần đoàn đội nghiên cứu khoa học của đường môn trợ giúp, bởi vì ta đối với định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 cũng không hiểu rõ. Cho nên muốn đem nó mang về, hơn nữa là có thể dưới tình huống bảo đảm an toàn đem nó mang về. Như vậy còn cần có nhà khoa học tương quan tiến hành chỉ điểm. Ngài có đề cử người nào không? Tào Đức Chí nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Tuy rằng chúng ta làm không ra định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, nhưng về phương diện nghiên cứu này chúng ta vẫn làm rất nhiều đấy. Ta bảo chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo của đường môn cùng cùng đi với ngươi. Nàng vì ngươi ủng hộ cung cấp tất cả kỹ thuật. Bất quá, tính tình của nàng có chút cổ quái, ngươi phải hơi chút nhẫn nại một chút. Đường vũ lân cười nói. Không sao, người có năng lực đều có chút không giống nhau. Cổ quái có thể bằng được bảy vị lão ma sao. Đối với một điểm này, đường Vũ Lân ngược lại là không lo lắng. Tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị đi. Tất cả tổ chức tình báo đường môn chúng ta bên này đều lập tức toàn diện xuất động. Chuyên môn thu thập tư liệu có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Sau đó sẽ liên tục không ngừng mà đưa đến trước mặt ngươi. Sau khi an bài tốt tất cả, đường Vũ Lân liền quay trở về sử lai khắc học viện. Sử lai khắc học viện bình tĩnh như trước, cùng thường ngày đều bình tĩnh như trước. Nhưng một trận chiến tranh mới đang nổi lên chính giữa. Đường Vũ Lân lại không có nhận được Mạc Lam truyền đến bất cứ tin tức gì, nhưng hắn biết rõ, Mạc Lam trước đó nói với hắn tất cả chỉ sợ sắp biến thành sự thật rồi, bởi vì lúc hắn gọi cho Mạc Lam, đã nghe được là đối phương đã đóng máy. Sau khi hội nghị liên bang làm ra một ít quyết sách trọng đại là sẽ đối với tin tức tiến hành nghiêm mật phong tỏa, chẳng những sẽ truyền đạt phong khẩu lệnh, đồng thời còn biết làm cho mọi người đều tạm thời giao ra công cụ truyền thông tin, dùng bảo đảm sự kiện tính cơ mật, chỉ sợ phải đối địch cuối cùng vẫn là không có ngăn chặn phái chủ chiến. Bởi vì phái chủ chiến còn muốn mượn lần chiến tranh này làm cho chính mình cầm ưu thế tuyệt đối tại hội nghị. Dù sao chỉ cần dân chúng ủng hộ đấu la đại lục, phái chủ chiến sẽ có đầy đủ không gian triển khai. Chỉ cần bọn hắn có thể từ hai cái đại lục khác mang về tài nguyên phong phú. Như vậy, bọn hắn làm tất cả liền tự nhiên vậy mà được chấp nhận. Trong dân chúng tuy rằng cũng có người chủ nghĩa hòa bình, nhưng càng nhiều người hơn nữa sẽ không quan tâm. Khi mà chiến tranh không ở trên đại lục, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ tài nguyên khổng lồ phái chủ chiến liền nhất định sẽ đạt được một ít dân chúng ủng hộ. Giấc mộng thăm dò vũ trụ của nhân loại đã làm rất nhiều năm, mọi người cũng vẫn luôn tại hướng lấy cái phương hướng này mà nỗ lực. Đã có đầy đủ tài nguyên ủng hộ, hành động thăm dò vũ trụ liền có thể toàn diện triển khai. Từ đường môn bên kia lần lượt truyền đến tin tức. Tin tức về Vĩnh Hằng Thiên Quốc rất nhanh đã đến trên tay Đường Vũ Lân. Chỗ chứa Vĩnh Hằng Thiên Quốc là nơi cơ mật cao nhất của liên bang. Đây là vô luận như thế nào cũng tra không được. Cho nên, chính như Đường Vũ Lân ban đầu đã nghĩ như vậy. Nếu muốn trộm lấy cái vĩnh hằng thiên quốc này, chỉ có thể ra tay ở trên đường nó vận chuyển. Sau đó không lâu, hai đại cực hạn đấu la của đường môn quả nhiên nhận được thông chi. Liên bang muốn mời thân là môn chủ đường môn đường Vũ Lân cùng với hai vị cực hạn đấu la đi tham gia hội nghị. Đường Vũ Lân tự nhiên không thể đi, hắn muốn ở chỗ này chủ trì đại cụ. Hai người vô tình đấu la, đa tình đấu la thì đã kinh tiến về Minh Đô. Còn có tin tức, Bắc Hải hạn đội lại bắt đầu một vòng diễn tập mới. Hải thần quân đoàn cũng đã xuất động, nhưng nó là hướng về Minh Đô. Tin tức này đối với đường Vũ Lân mà nói rất chân quý. Bởi vì cái này rõ ràng mà hiện ra, hải thần quân đoàn rất có thể chính là đơn vị vận chuyển vĩnh hàng thiên quốc. Hải thần quân đoàn chỉ chịu chỉ huy của hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Trước đó lần đầu tiên xuất chinh Tổng thống xoay chính là Trần Tân Kiệt, lần này xem ra cũng sẽ không ngoại lệ. Vị hãn hải đấu la này đúng là đại lão đệ nhất trong quân đội. Vô luận là từ thực lực cá nhân hay là từ lực khống chế đối với quân đội đến xem đều là như thế. Tại bên trong quân đội liên bang, muốn nói quân đội tinh nhuệ nhất chính là huyết thần quân đoàn. Nhưng huyết thần quân đoàn phải đóng tại Thuyết Sơn Tây Bộ, Thủ Bộ Thâm Uyên Thông Đạo bên kia, không có khả năng đơn giản rời khỏi. Đồng thời, vô tình đấu la tào Đức Chí đã từng là huyết nhất của huyết thần quân đoàn, đối với huyết thần quân đoàn có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên liên bang tại trong chuyện vận chuyển vĩnh hằng thiên quốc này rất không có khả năng sẽ tin được huyết thần quân đoàn. Bởi vậy, hiện tại xem ra, đem nhiệm vụ vận chuyển giao cho hải thần quân đoàn là đáng tin cậy nhất. Hải thần quân đoàn có sức chiến đấu cường đại. Hơn nữa có được các loại trang bị tiên tiến nhất, lại có Trần Tân Kiệt tự mình tọa chấn. Phòng thủ của bọn hắn có thể nói phòng thủ kiên cố. Nếu muốn từ trong tay bọn họ trộm lấy vĩnh hằng thiên quốc, vậy đơn giản là khó như lên trời. Cho nên, đường Vũ Lân tuy rằng đã được các loại tin tức, nhưng hắn như trước không biết nên ra tay từ đâu. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có đợi, chờ đợi càng nhiều tin tức hơn nữa truyền đến. Hắn mỗi ngày đều tại từng bước mà tu luyện, trừ rèn ra, hắn cũng bắt đầu một lần nữa luyện tốt những kỹ năng lúc trước bảy vị lão ma truyền thụ cho hắn. Hơn nữa gọi sáu người khác của Sử Lai like Khắc thất quái cùng một chỗ hợp luyện. Một gã thanh niên trắng nõn cung kính hướng Đường Vũ Lân nói ra: "Các chủ, có người Đường môn tới, là tới tìm ngài đấy." Đường Vũ Lân thân là Hải Thần các chủ, hiện tại đã có người chuyên môn giúp mình xử lý các loại sự tình. Người trợ lý này là từ trong học viên nội viện trước kia chúng tuyển ra, thực lực tại trong nội viện thuộc về trình độ trung đẳng, nhưng rất thông minh, mà tư duy lại tinh tế, tên gọi là Lý Ninh. Tốt, mời hắn tại phòng khách chờ một chút, ta lập tức đến ngay. Các chủ, người đến là một vị phu nhân, hơn nữa, giống như tính tình không tốt lắm. Lý Ninh nhắc nhở đường Vũ Lân một câu, tính tình không tốt lắm sao? Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc, phải biết rằng, hắn vẫn là môn chủ đường môn. Người đường môn tìm đến mình, lại có vẻ không tốt lắm sao? Chẳng lẽ là vị kia đến rồi sao? Nhưng tại sao lại là phu nhân? Đi, đi xem sao? Đường vũ lân tại dưới sự dẫn dắt của Lý Ninh đi tới phòng khách. Vừa vào cửa, hán liền nhìn thấy một người đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài, hai tay chắp sau lưng. Vị này bộ dạng quả thực có chút quái dị. Nàng mặc một bộ chế phục hết sức bình thường. Thân dưới là váy màu đen quá gối, thân trên là âu phục màu đen. Tóc nàng màu đen được kết thành búi tóc từ một cây mộc châm xuyên qua cố định lại. Nàng tựa hồ nghe được tiếng bước chân, lập tức xoay người lại. Tướng mạo của nàng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng con mắt của nàng rất lớn, làn da hiện lên khỏe mạnh, trên mặt còn có một chút tàn nhang, toàn thân đều tràn đầy dã tính, mà nàng lại lại đeo một cái kính đen, vốn có xinh đẹp dã tính, đồng thời lại có một ít hương vị nữ tính nghề nghiệp. Thấy nàng xoay người qua, Đường Vũ Lân mỉm cười nói: Xin chào, ta là Đường Vũ Lân. Ngươi chính là tân môn chủ sao? Nàng đi nhanh tới, không e rè mà nhìn hắn từ trên xuống dưới. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng chừng 25-26 tuổi. Nhưng từ khí thức cùng với ánh mắt của nàng đến xem, tuổi thật của nàng hẳn là so với bề ngoài lớn hơn một chút. Đường vũ lân là bực tu vi nào? Hắn tự nhiên có thể tinh tường cảm giác được vị nữ nhân này khí huyết mười phần tràn đầy, vượt xa người thường. Nhưng kỳ quái là, trên người nàng vậy mà một điểm hồn lực chấn động đều không có. Tinh thần lực hắn thế nhưng là đạt đến cấp độ suy nghĩ thực thể hóa. Muốn ở trước mặt hắn che giấu tu vi hồn lực, vậy cơ hồ là không thể nào. Nói cách khác, nữ nhân trước mặt hắn này rất có thể chính là một người thường. Đường Vũ Lân bình tĩnh mà hỏi. Còn chưa có thỉnh giáo, ngươi tên là gì? Nàng thản nhiên nói. Ta gọi là lăng tử thần, ngươi có thể gọi ta là lăng chủ nhiệm. Ta đến từ trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo của đường môn. Quả nhiên, đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Xin chào, Lăng chủ nhiệm, hoan nghênh đi vào Sử Lai Khắc học viện." Đường Vũ Lân hướng nàng vươn tay, Lăng Tử Thần cũng không có bắt tay cùng Đường Vũ Lân, ngược lại ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào con mắt Đường Vũ Lân cao hơn chính mình nửa cái đầu, nói: "Đối với đem ta điều động đến nơi đây, hơn nữa không có nói rõ bất luận nguyên nhân gì, ta bày tỏ rất bất mãn. Tuy rằng ngươi là môn chủ Đường môn, nhưng ngươi có biết hay không, ta hiện tại làm nghiên cứu có bao nhiêu trọng yếu hay không? Gián đoạn nghiên cứu chính là gián đoạn mạch suy nghĩ." Nếu muốn một lần nữa đem mạch suy nghĩ trở lại như ý, lại không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Mà nghiên cứu của chúng ta, có 110 tên nhà khoa học đã kéo dài tiến hành hơn 3 năm. Ta là chủ nhiệm trung tâm kiêm nhà khoa học cấp cao nhất. Ta rời khỏi đó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tiến độ nghiên cứu. Ta hy vọng môn chủ có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Cái tính cách này, thật đúng là bạo. Bất quá, đối với vị này, đường vũ lân thật đúng là chỉ có thể cười làm lành. Những thứ khác không nói, nàng là chủ nhiệm một nhóm nghiên cứu lớn nhất là nhà khoa học cấp cao nhất để cho Đường Vũ Lân hiểu được, nữ nhân trước mắt này là nhà khoa học lợi hại nhất của Đường môn tại trong lĩnh vực định trang hồn đạo đạn pháo. Loại người tài giỏi này, đừng nói chính mình, ngay cả hai vị cực hạn đấu la chỉ sợ đều chỉ có thể chịu nhún nhường. Ai bảo người ta có bản lĩnh? Đường Vũ Lân đem tư thái thả rất thấp mà nói: "Hết sức xin lỗi, Lăng chủ nhiệm, ta xác thực không biết ngươi đang làm nghiên cứu, bởi vì hiện tại có một chuyện rất quan trọng cần ngươi trợ giúp, cho nên ta mới có thể mạo muội đem ngươi mời đến." Lăng Tử Thần nhích miệng nói, thật không biết hai vị miện hạ chúng phải cái gió gì đem ngươi thành một vị môn chủ. Ngươi nói xem, ngươi một người nam nhân, đẹp trai như thế thì làm cái gì? Một điểm tâm huyết đều không có. Khóe miệng Đường Vũ lân lập tức co quắp thoáng một phát. Thầm nghĩ, người khó chịu liền cứ khó chịu đi, làm sao còn cứ công kích người ta làm gì? Cái này há mồm có chút độc rồi. Tốt rồi, nhanh lên nói đi, có chuyện gì muốn ta làm? Sau khi chấm dứt, ta còn phải lập tức chạy trở về. Ta cho ngươi nửa ngày. Không, 3 giờ thời gian mà thôi. Ta không cảm thấy ngươi sẽ cần ta dùng thời gian dài như vậy. Lời nói lăng tử thần rất nhanh, tựa như là súng máy. Đường Vũ Lân nói. Lăng chủ nhiệm, chuyện này chỉ sợ không phải là 3 giờ hoặc là nửa ngày có thể giải quyết. Xuất phát từ nguyên tắc bảo mật cho chúng ta mới chưa có nói trước cho ngươi. Hiện tại ta sẽ tự nói cho ngươi biết. Tiếp theo, chúng ta muốn tiến hành một lần hành động bí mật mà hành động lần này nhất định phải có phối hợp của ngươi. Nói đến đây, Đường Vũ Lân vung tay lên, ánh sáng chung quanh lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Đã có bình chướng loại cấp độ tinh thần này cách trở, cho dù là cực hạn đấu la cũng không có khả năng nghe lén đến bọn hắn nói chuyện. Đương nhiên, tính là dùng dụng cụ tiên tiến cũng không có khả năng. Nói đi, Lăng Tử Thần nhìn qua biến hóa đối với chung quanh không có nửa điểm hứng thú, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được. Đường Vũ Lân nói, "Chúng ta muốn đi trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc, ngươi là làm nghiên cứu định trang hồn đạo đạn pháo đấy?" Hắn vừa nói đến đây, lăng tử thần liền đột nhiên một cái bước xa vò tới trước mặt hắn. Một phát bắt được vạt áo của hắn dùng sức mà kéo hướng về chính mình. Nhưng bằng lực lượng của nàng lại làm sao có thể kéo động đến hắn. Vì vậy, chỉ nghe xoẹt một tiếng, vạt áo đường Vũ Lân lập tức bị xé mở một lỗ lớn, lộ ra cơ ngực kiên cố bên trong. Nhưng đối với những thứ này, lăng tử thần một điểm thưởng thức đều không có. Một đôi mắt đẹp trừng trừng sâu sắc, nhìn đường Vũ Lân, gầm nhẹ nói. Người nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe." Đường Vũ Lân bị nàng dọa nhảy dựng. Tại lúc nàng đột nhiên vọt tới trước mặt mình, hắn thiếu chút nữa đã đi ý thức lấy một bàn tay chụp qua. May mắn phản ứng của hắn rất nhanh, trước tiên nhịn được loại xúc động này. Nếu không vị này Lăng chủ nhiệm chỉ sợ cũng đã tan thành mây khói rồi." Đường Vũ Lân nói, "Ta là nói, chúng ta muốn đi trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Xem ra, ngươi cũng biết nó đấy." "Biết rõ, đương nhiên ta biết rõ." Tâm tỉnh Lăng Tử Thần đột nhiên trở nên kích động vô cùng. Thật tốt quá, rút cuộc có người chịu làm chuyện này. Ta nếu là có bổn sự, đã sớm đem nó cầm trở về rồi. Ngươi tìm đúng người rồi, bởi vì không có người nào quen thuộc Vĩnh Hằng Thiên Quốc hơn so với ta. Đường Vũ Lân khẽ động thoáng một phát khóe miệng, nói. Cho nên, chuyện này tự hồ không phải ba giờ hoặc là nửa ngày là có thể đối phó đấy. Lăng chủ nhiệm, ngươi xem. Lăng tử thần không chút do dự nói ra. Hiện tại tính là ngươi đuổi ta, ta cũng sẽ không rời đi. Sau đó nàng dơ tay lên, tại trước ngực đường vũ lân chọc thoáng một phát, nói, hiện tại ta cảm thấy ngươi như một nam nhân. Đường vũ lân lui lại một bước, tránh được chọc thứ hai của lăng tử thần, nghiêm túc nói. Nói chuyện nghiêm túc, đối với nữ nhân này, hắn đã nhanh không thể nhịn được nữa. Lăng tử thần khinh thường nói, nhìn bộ dạng keo kiệt kia của ngươi, ta là một nữ nhân còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nếu như ngươi có thể đem vĩnh hằng thiên quốc cầm trở về, để cho tỷ tỷ hầu hạ ngươi đều được. Nói chuyện nghiêm túc đi. Âm điệu đường Vũ Lân rõ ràng đề cao vài phần. Nếu như không phải cố kỵ lăng tử thần chẳng qua là người thường. Hắn thật muốn dùng khí tràng áp chế thoáng một phát nữ nhân kiêu ngạo này. Nói nghiêm túc cái gì? Ta cho người biết, tổ tiên của ta đã tham gia nghiên cứu vĩnh hằng thiên quốc. Nó là một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 cuối cùng được chế ra. Trong đó liên quan đến rất nhiều kỹ thuật mấu chốt, hiện tại cũng đã thất truyền. Cho dù là ta, cũng chỉ biết sơ sơ. Ngươi biết vì cái gì một quả hồn đạo đạn pháo nho nhỏ có thể có được uy lực khủng bố như vậy không? Đó là bởi vì, trong mỗi một loại kim loại hiếm đều có một ít vật chất đặc thù. Những thứ vật chất này được chúng ta gọi là nguồn suối. Nó chính là lý do kim loại hiếm có thể cứng cỏi như vậy. Trên thực tế, rèn chính là quá trình tinh luyện nguồn suối, chỉ có các bậc hồn rèn trở lên mới có thể thay đổi nguồn suối. Liên bang sở dĩ sẽ nghĩ tới chế tác định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, cũng là bởi vì lúc ấy có một vị nhà khoa học chứ danh nghiên cứu ra phương pháp chắt lọc nguồn suối. Đi qua loại phương pháp này, có thể đem năng lượng hạch tâm của kim loại hiếm lấy ra, cũng tiến hành nối liền chiết xuất cùng áp xúc Mà những thứ nguồn suối này thể tích rất nhỏ, ở bên trong một khối trầm ngân một mét vuông, có thể lấy ra tổng chất lượng nguồn suối sẽ không vượt qua một khắc. Nếu có đủ nhiều nguồn suối, cũng đem bọn hắn dựa theo trình tự tiến hành xếp đặt nhất định mà nói. Những thứ nguồn suối này sẽ gặp phát sinh biến chất, loại biến chất này được chúng ta gọi là phản ứng nhiệt hạch của nguồn suối. Nó có thể bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 vốn có tổng chất lượng nguồn suối vượt qua 50 kg, nó sinh ra phản ứng nhiệt hạch nguồn suối có thể hóa thành lực bạo tạc cực kỳ kinh khủng. Một khi bị dẫn động, liền sẽ bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nghe nói tình huống cụ thể về định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, không khỏi cảm thấy yếu kỳ. Mà lúc lăng tử thần chậm rãi nói, nhìn qua cuối cùng là bình thường một chút rồi. Người tưởng tượng thoáng một phát, một quả như vậy cần có tổng sản lượng kim loại hiếm có bao nhiêu. Vậy đơn giản chính là thiên văn sổ tự. Cho nên, tại trong lịch sử, các nhà khoa học cũng chỉ chế tạo ra ba miếng mà thôi. Nhưng tính là như thế, liên bang cũng có thể nói là tổn thương gần động cốt rồi. Đợi đến lúc liên bang phát hiện định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 chế tác sẽ hao phí lượng lớn tài nguyên. Căn bản chính là một cái hạng mục không thể chấp nhận được bởi vậy liên bang sau này liền phong cấm tất cả nghiên cứu về nguồn suối trong mắt của ta đây quả thực là hành vi nhược trí bản thân nghiên cứu nguồn suối cũng không sai nếu như phương hướng nghiên cứu chính xác vậy nó vẫn là sẽ đối với khoa học kỹ thuật phát triển sản sinh tác dụng cực lớn thí dụ như đầu đề ta hiện tại đang nghiên cứu chính là như thế nào lợi dụng nguồn suối chế tác chính hàng ngũ tuần hoàn từ đó đạt đến có thể lợi dụng nguồn suối tuần hoàn khiến không dứt sản sinh ra năng lượng càng khổng lồ Đơn giản mà nói, chúng ta chính là muốn đem một cái định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 có thể tái sinh không dứt nguồn năng lượng hạch tâm, dùng nó để vì ủng hộ cung cấp năng lượng tiêu hao cực lớn cho các thiết bị khoa học kỹ thuật, ví dụ như tàu chiến cùng các loại máy bay. Trước mắt kỹ thuật hàng không chúng ta sở dĩ phát triển được 10 phần chậm chạp, nguyên nhân lớn nhất chính là động lực chưa đủ, không đủ để ủng hộ vận chuyển khoảng cách dài trong vũ trụ. Mà cái nghiên cứu này của ta nếu như thành công, như vậy có thể giải quyết vấn đề này. Dừng một chút, lăng chủ nhiệm, chúng ta nói xa quá rồi. Đường vũ lân cắt ngang lăng tử thần. Tuy rằng hắn đối với khoa học kỹ thuật cũng rất cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất vẫn là như thế nào mới có thể trộm được miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 kia. Lăng tử thần tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, mới tiếp tục nói. Cho nên, người suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta có thể trộm được vĩnh hằng thiên quốc, đem nó hủy đi, đem nguồn suối bên trong lấy ra, lại phân loại mà sửa sang lại cho tốt. Chúng ta sẽ đạt được tài nguyên khổng lồ hạng gì? Nếu như nghiên cứu của ta có thể hoàn thành, một quả vĩnh hằng thiên quốc kia ẩn chứa nguồn suối, liền đủ để cho ta chế tác 100 cái chính hướng tuần hoàn rồi. Đường Vũ lân nghe được hãi hùng khiếp vía. Hủy đi vĩnh hằng thiên quốc sao? Cái này không có nguy hiểm sao? Lăng tử thần nói. Đương nhiên là có nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại đó nha. Nói đến đây, nàng biểu hiện ra một bộ tin tưởng tràn đầy. Ta chí ít có 60% chắc chắn có thể hóa giải thành công. Đường Vũ Lân nói. 40% kia thì sao? Nổ chứ sao? Lăng tử thần nói được rất thản nhiên. Đường Vũ Lân rút cuộc xác định một cái tên trong lòng cho nữ nhân. Cái này là người điên. Hai vị nhiện hại như thế nào tìm cho mình một người điên như vậy đến đây? Sắc mặt đường Vũ Lân trầm xuống, trịnh trọng mà nói. Tuyệt đối không được. Tính là đem vĩnh hằng thiên quốc cầm về rồi. Muốn tiến hành nghiên cứu cũng có thể. Nhưng mà, cho dù chỉ có một phần trăm mạo hiểm, cũng không thể tiến hành hóa giải cùng phá hư đối với nó. Sử lai khắc thành đã bị nổ hủy, vô luận là đường môn hay là sử lai khắc học viện đều chịu không nổi bất luận tổn thất gì. Lăng tử thần nói, ta có thể đi tới một nơi vắng vẻ để hóa giải là được. Đường vũ lân rút cuộc nhịn không được, cả giận nói, vậy cũng không được. Mạng của ngươi cũng không phải là mạng bình thường, tuyệt đối không được. Đây là mệnh lệnh, không có bất kỳ thương lượng. Lăng tử thần nhếch miệng, nói... Trước tiên cầm trở về rồi nói sau, đường vũ lân đã nhanh chóng mặt đi kiên nhẫn. Hắn hít sâu một hơi, đè lại nóng tính trong lòng mình bị kích phát ra. Hắn nghiêm túc nói, từ góc độ kỹ thuật đến xem, ngươi có đề nghị gì không? Lăng tử thần nhún vai, nói, không có gì đề nghị gì cả. Tìm được nó, sau đó mang về. Đường vũ lân sững sờ, không khỏi hỏi tiếp. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tại giữa tình huống nào, vĩnh hằng thiên quốc sẽ bị bạo tạc nổ tung? Lăng tử thần nói. Cái này có thể nói không chính xác. Phải xem chính phủ liên bang là thiết lập trình tự như thế nào. Đương nhiên, trình tự phá giải bọn hắn, với ta mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Cho nên, ngươi phải mang theo ta đi, ta có biện pháp giải quyết. Chỉ cần có thể nhìn thấy nó, ta liền nhất định có thể làm được. Đây là khẳng định. Nói lời nói này, vị lăng chủ nhiệm này thể hiện ra tự tin cường đại. Đường Vũ Lân nói. Thế nhưng là, nơi chứa vĩnh hằng thiên quốc nhất định là thủ vệ xâm nghiêm đấy. Ta mà ngươi một người bình thường như vậy là rất nguy hiểm. Ta không nhất định có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Bởi vì chúng ta sắp sửa đối mặt rất có thể sẽ là tứ tự đấu khải sư. An toàn của ta sao? An toàn của ta ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng ta không phải hồn sư, nhưng tại dưới tình huống một đối một, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Lăng tử thần nói còn hất lên cái cầm có chút khiêu khích về phía đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Lăng tử thần nâng lên tay phải. Đường Vũ Lân lúc này mới nhìn thấy, tại trên lưng tay của nàng có một cái trang sức nhìn rất đẹp. Cái này là bị một khối kim loại nhỏ mỏng đeo tại trên tay nàng. Có thể nhìn thấy, có một khối bảo thạch màu hồng phấn hình tròn, đường kính ước chừng có một tấc. Hào quang màu hồng phấn cuốn tới, trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh quang mang màu hồng phấn dài hẹp, đem thân thể lăng Tử Thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mới qua hai lần thời gian hô hấp, nữ nhà khoa học trước mặt Đường Vũ Lân cũng đã bị một bộ giáp trụ màu hồng phấn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Bộ giáp trụ này chỉ làm cho thân thể của nàng cao tăng lên ước chừng một phần tư, cùng đấu khải không sai biệt lắm. Nó thoạt nhìn mười phần nhẹ nhàng, là do từng khối kim loại hình thoi bất đồng nối lại mà thành. Nhìn kỹ có thể phát hiện, chính giữa mỗi một khối kim loại hình thoi đều có một cái quan điểm ước chừng chỉ nhỏ như hạt vừng. Những điểm sáng này nếu không nhìn kỹ thậm chí đều không thấy rõ lắm. Nhưng nó lại làm cho toàn thân nàng khoác lên một tầng quang ảnh màu hồng phấn mông lung. Người chưa thấy qua sao? Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất ngành chúng ta chúng ta đem đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn cắm vào bộ cơ giáp này. trong quá trình chế tác cũng sử dụng kỹ thuật chế tác cơ giáp tiên tiến nhất hiện nay. nghiên cứu tham khảo một ít về đấu khải cũng dung hợp hồn đạo pháp trận đấu khải. người sử dụng có thể đem nguồn suối trở thành năng lượng hạch tâm để kích thích nó. những thứ này đoán chừng ngươi cũng nghe không hiểu. nói rất đơn giản chính là phải dùng nguồn suối trở thành hạch tâm để kích thích bộ cơ giáp này. tuy rằng thể tích rất nhỏ nhưng cùng đấu khải không kém bao nhiêu. Nhưng nó là thần cấp cơ giáp hàng thật giá thật. Quan trọng hơn chính là bởi vì nó có được nguyên một đám đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn, cho nên nó có thể được người bình thường mặc mà sử dụng. Hơn nữa, nó còn có được hệ thống chuyên môn phòng vệ. Người thường có thể sử dụng nó mà không có gánh nặng quá lớn. Nghe đến đó, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Thần cấp cơ giáp rõ ràng có thể nhẹ nhàng như thế, có thể đem nguồn suối trở thành hạch tâm để lợi dụng. Những thứ này cũng không phải lý do Đường Vũ Lân kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc, là vì bộ này được Lăng Tử Thần xưng là thần cấp cơ giáp, mà người thường rõ ràng cũng có thể sử dụng. Đây mới là nơi đáng sợ nhất. Nói cách khác, nếu như cái nghiên cứu này của nàng có thể được mở rộng mà nói, như vậy trong tương lai, bất luận một người bình thường sau khi đi qua huấn luyện, cũng có thể trở thành thần cấp cơ giáp sư rồi. Cái này thật là đáng sợ. Nếu như thật sự thành công. Như vậy, giá trị hồn sư tồn tại liền sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Lăng Tử Thần hướng Đường Vũ Lân nhíu mày, có phải sợ hay không? Đường Vũ Lân nói, loại cơ giáp có thể có được mở rộng hay không? Lăng tử thần không chút do dự nói, cái kia không có khả năng. Người biết một bộ cơ giáp như vậy giá trị chế tạo là bao nhiêu? Ta nói như vậy, những năm gần đây, chúng ta đi qua cùng Tinh La Đế Quốc, đấu linh đế quốc tiến hành buôn bắn cầm trở về tài nguyên. Có 60% đều được ngành chúng ta dùng. Trước mắt nguồn suối chính hướng tuần hoàn loại nhỏ đơn thể xem như nghiên cứu thành công. Nhưng chúng ta vận dụng tài nguyên, cũng chỉ làm ra một bộ cơ giáp như vậy mà thôi. Vật này là vật thí nghiệm, là dùng để biểu hiện ra thành quả nghiên cứu khoa học đấy. Muốn chính thức đi vào sử dụng đương nhiên không thể là như thế này. Giá trị chế tạo nó là gấp 10 lần trở lên thần cấp cơ giáp bình thường. Ít nhất trước mắt ta còn chưa nghĩ ra phương pháp khiến nó phổ cập hơn. Nhưng ta dám nói, cho dù qua nghìn năm, nó cũng là rất tân tiến đấy. Đường vũ lân chính mình dù sao cũng là hồn sư. Nghe nàng vừa nói như vậy, hắn mới cuối cùng thở dài một hơi. Nghĩ thầm. Khá tốt không phải thật sự xuất hiện cơ giáp có thể triệt để thay thế hồn sư. Bất quá, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra nhiều loại tổ hợp hệ thống tuần hoàn nguồn suối chính hướng, để cho nguồn suối phản ứng nhiệt hạch triển khai ra tác dụng mà nói. Cái kia có thể đã nói không chính xác rồi. Đương nhiên, đây là cần một cái quá trình dài rằng giặc đấy. Thậm chí không phải mấy đời người là có thể hoàn thành. Tựa như trước đây người lo lắng, loại nghiên cứu này cực kỳ nguy hiểm. Một cái không tốt, nhân viên nghiên cứu liền sẽ chết. Nói đến đây, ngữ khí Lăng Tử Thần đột nhiên trở nên có chút xa sút. Đường Vũ Lân nói: "Lăng chủ nhiệm, chẳng lẽ ngươi có đồng sự bị?" Lăng Tử Thần nhàn nhạt, nhạt nói: "Cha mẹ của ta chính là đang nghiên cứu đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn đời thứ nhất. Thời điểm đó, bởi vì nguồn suối không khống chế được nên bị tạc chết. Xin lỗi." Đường Vũ Lân nói ra, đối với Lăng Tử Thần ấn tượng thoáng khá hơn một chút. "Không có gì, chúng ta sớm đã đem sinh mệnh kính dâng cho nghiên cứu. Cái này là mục tiêu nhân sinh của chúng ta." Nếu như có thể cho ta cơ hội một lần hóa giải vĩnh hằng thiên quốc. Nếu gặp phải mạo hiểm tử vong tính là cái gì? Rất đáng giá. Đường vũ lân thật muốn vỗ vỗ cái ót chính mình. Hắn không khỏi thầm than, lại bắt đầu rồi. Cái tư duy nhà khoa học này quả nhiên. Được, tới đi. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút, môn chủ này có bao nhiêu bổn sự. Lăng tử thần thoạt nhìn một bộ dạng hào hứng bừng bừng. Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ, nữ nhân này không chỉ có là nhà khoa học điên, rất có thể còn là một người cuồng bạo lực. Các bạn đang nghe chuyển đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trung tâm Sử Lai Khắc Học Viện tuyệt đối là kiến trúc tiên tiến nhất bên trên đường kim đại lục. Lúc Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, từ đường môn chuyên môn thiết kế kiến tạo chỗ này là tại bên cạnh quảng trường Sử Lai Khắc Học Viện hoặc là nói là sân vận động của Sử Lai Khắc Học Viện. Quy mô trung tâm tòa Sử Lai Khắc Học Viện này ước chừng tương đương với một nửa sân vận động Minh Đô. Bên trong có các loại thiết bị tiên tiến, đủ để căn cứ bất đồng cần tùy thời tiến hành điều chỉnh. Vô luận là muốn dùng nó tiến hành cơ giáp chiến, hồn sư chiến, hay là trở thành sân bãi tu luyện, hay là muốn dùng nó tiến hành thực chiến diễn luyện, cái gì cần có đều có. Nó là bộ phận quan trọng nhất nhất khi xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện vừa mới có 4 lớp học. Mỗi ngày đều sẽ có một lớp học chuyên môn ở chỗ này tiến hành các loại dạy học. Hôm nay ở chỗ này lên lớp, đấy là Nhất Ban do Lạc Quế Tinh dẫn đầu. Lúc này, y tử Trần đang đứng tại phía trước nhất đội ngũ, hắn đã được chọn làm lớp trưởng Nhất Ban. Trung tâm sử lai khắc học viện nhìn qua cực kỳ rộng rãi sáng sủa. Bên trong có rất nhiều kính phòng hộ, có một loại cảm nhận kỳ diệu. Lạc Quế Tinh nhìn những học viên trước mặt này, không khỏi có chút hoảng hốt. Bởi vì hắn vô thức mà nhớ lại tình cảnh lúc trước chính mình vừa mới nhập học. Cái thời điểm kia hắn đã có chút danh tiếng, được xưng là giam cầm. Bằng vào khống chế đối với không gian, một lần kia hắn được vinh dự hồn sư khống chế mạnh nhất. Ít nhất tại trước khi hứa tiểu ngôn chưa mạnh mẽ, vẫn luôn là như vậy. Mấy người đường vũ lân bọn hắn là nhập học cuối cùng đấy. Tại thời điểm bọn hắn vừa mới nhập học, thậm chí còn nhận lấy xa lánh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, những thiếu niên kia tại nhiều năm sau vậy mà đều trưởng thành rồi. Là trụ cột vững vàng của sử lai khắc học viện, kể cả lạc quế tinh bọn hắn cũng là như thế Lạc Quế Tinh trong lòng thầm than. Ban đầu mình cũng là một chàng thiếu nhiên nhiệt huyết. Mà mình bây giờ, lại đã trở thành một gã lão sư của sử lai khắc học viện. Đây tất cả đều là biến hóa quá nhanh. Đứng ở phía trước đội ngũ là thiếu niên y tử trần, trên chán khí khái hào hùng bừng bừng. Hắn xuất thân cũng không có cao quý. Hắn cũng không có cái gì truyền thừa cường đại. Nhưng tính cách của hắn người phần kiên nghị, hơn nữa thiên phú cực cao. Tuổi còn nhỏ liền đã có thực lực không tầm thường. Tuy rằng không thể so với một lứa học viên trước cùng mình, nhưng hắn cũng cũng coi là người nổi bật trong bạn cùng lứa tuổi rồi. Quan trọng hơn chính là, tại trên người hắn, lạc quế tinh mơ hồ thấy được một ít khí chất đường vũ lân năm đó. Có lẽ hắn có thể ở mười mấy năm sau trở thành một đường vũ lân khác thì sao? Ai còn nói được chuẩn? Hôm nay là các ngươi lần đầu tiên tới trung tâm sử lai khắc học viện. Các ngươi có thể đem nơi đây gọi là diễn võ trường, sân vận động hoặc là sân huấn luyện. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài. Các ngươi sẽ thường xuyên đến nơi đây lên lớp, trong học viện cấm đánh đấm, nhưng không cấm luận bàn. Như thế nào định nghĩa tranh đấu cùng luận bàn? Rất đơn giản. Khi thông báo cho lão sư, nói cho ta biết các ngươi muốn đánh nhau một trận, ta sẽ mang các ngươi tới nơi này, cho các ngươi một cái khu vực. Ta sẽ trở thành trọng tài nhìn các ngươi đánh. Cái này gọi là luận bàn. Nhưng nếu như các ngươi vi phạm nội quy trường học lén lút đánh nhau, cái kia chính là đánh lộn. Một khi phát hiện có người đánh lộn, ta sẽ không chút do dự để cho bọn chúng rời khỏi nơi đây, không có bất kỳ thương lượng. Ta lại nhắc lại một lần, một khi phát hiện, lập tức khai trừ, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tại dưới sự dẫn dắt của y tử trần, một đám thiếu nhiên nhiệt huyết không chút do dự lớn tiếng đáp lại. Lạc Quế Tinh thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, hôm nay các ngươi sở dĩ sẽ đi tới nơi này. Là vì ta cũng cần tiến hành hiểu biết toàn diện đối với các ngươi, Cho nên hôm nay trong khóa học này rất đơn giản. Chính là ta vừa mới nói, sẽ là luận bàn. Hiện tại, các ngươi dựa theo loại hồn sư chính mình xếp thành hàng. Hàng thứ nhất, cường công hệ hồn sư. Hàng thứ hai, khống chế hệ hồn sư. Hàng thứ ba, mẫn công hệ hồn sư. Hàng thứ tư, chiến hồn sư loại hình khác. Hàng thứ năm, hồn sư hệ phụ trợ. Có thể thi đậu sử lai like khắc học viện tự nhiên cũng không phải thiếu niên bình thường. Huống chi lạc cuối tinh mà nói cũng không khó hiểu. Vì vậy, sau mấy lần thời gian hô hấp, 5 hàng đội ngũ cũng đã sắp xếp ra Y tử Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng ở khống chế hệ hồn sư. Võ hồn hắn có thể có cường công cũng có thể khống chế. Nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là càng thích khống chế. Bởi vì hắn thích cái loại cảm giác khống chế toàn trường. Lạc Quế Tinh cầm lấy danh sách trong tay, tuyên bố. Y tử Trần, Thần Nguyên, Trang Vũ, La Nhuế, Thượng Quan Nhiên. Các ngươi là 5 người là tiểu tổ thứ nhất. Nhóm 2, thời điểm Lạc Quế Tinh đang phân tổ, đột nhiên, trung quanh nổi lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. nhạt. Tầng màu đỏ này đầu tiên xuất hiện ở bên trên từng khối thủy tinh, sau đó nhanh chóng lan tràn, tổ hợp ở một chỗ, cuối cùng biến thành màn hào quang màu đỏ cực lớn. Cảnh báo, cảnh báo! Sắp bắt đầu cấp bậc luận bàn tam tự đấu khải sư trở lên. Thỉnh mọi người bên trong trung tâm lập tức lui về khu vực an toàn. Lập tức lui nhập khu vực an toàn. Âm thanh điện tử nhắc nhở lập tức vang lên. Lạc Quế Tinh biến sắc, vội vàng vung tay lên, nói: Mọi người đi theo ta. Có lẽ chúng ta có một trận trò hay để xem. Nói xong, tay phải lạc quế tinh vung lên. Một đạo hào quang màu bạc lập tức từ trên người hắn bắn ra. Đem tất cả học viên nhất ban toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang lóe lên, bọn hắn liền đã đến bên ngoài trăm mét có hơn. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trên mặt đất. Không cần dùng con mắt nhìn, đường Vũ Lân cũng có thể cảm ứng được lạc quế tinh cùng học viên nhất ban của hắn liền đã ở phía xa. Bờ môi đường Vũ Lân mấp máy. Nơi xa trong mắt Lạc Quế Tinh hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, gật đầu. Đối với không khí nói ra, ta hiểu được. Tốt rồi, lũ tiểu ra hỏa, các ngươi có may mắn được thấy rồi đó. Đi theo ta. Nói xong, Lạc Quế Tinh liền mang theo học viên của mình nhanh chóng đi vào tầng 2 trung tâm sử lai khắc học viện. Một cái tường kính cực lớn, vầng sáng nhàn nhạt màu đỏ bao phủ tại bên ngoài tường kính. Đây là biện pháp phòng hộ mạnh nhất. Không cần Lạc Quế Tinh nói, các học viên cũng đã nhanh chóng chạy tới bên cạnh tưởng kính. Nhìn về phía trong sân trung tâm có hai người, y tử trần một mặt kích động về phía lạc quế tinh hỏi, lão sư, là có tam tự đấu khải sư sắp luận bàn sao, lạc quế tinh nhẹ gật đầu, chính mình nhìn đi, trong đó có một người ngươi hẳn là đã biết, cũng nên biết, y tử trần theo ánh mắt của hắn hướng trong sân nhìn lại, tiếp theo, ánh mắt của hắn lập tức liền trừng lớn, bởi vì hắn vậy mà thấy được người kia còn trẻ như vậy, lại sớm đã trở thành thần tượng trong suy nghĩ chính mình lần đầu tiên biết rõ hắn là thời điểm nhìn thấy tại ngũ thần chi quyết y tử trần vĩnh viễn cũng không quên được lúc đó sướng ngôn viên rõng dạc nói ra tám chữ ngũ thần chi quyết lấy một địch quốc cho tới bây giờ mỗi khi hắn nhớ tới tám chữ kia đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào vô luận tu luyện cực khổ mệt mỏi hắn đều có thể cắn răng sống qua tới đây thời điểm y tử trần đang chuẩn bị ghi danh truyền linh học viện cũng không biết đường vũ lân chính là người kia càng không biết hắn chính là lãnh đạo tối cao nhất của sử lai khắc học viện. Ngày đó lúc nhìn thấy hắn, y tử Trần suyết nữa không cách nào khống chế tâm tình của mình. Thần tượng nếu như là chính diện ở đấy, cái này đối với một thiếu niên đang phát triển sẽ sản sinh tác dụng tích cực không thể đo lường. Tựa như lúc trước áo trắng Lam Kiếm Vũ Trường không đối với Đường Vũ Lân chỗ sinh ra ảnh hưởng. Giờ khắc này, người nam nhân ở phía dưới kia chính là thần tượng của y tử Trần. Y tử Trần không khỏi hưng phấn mà muốn xem thần tượng chiến đấu. Đối thủ của hắn là ai? Khải giáp màu hồng phấn sao? Cái kia là đấu Khải Sư sao? Đứng ở đối diện đường Vũ Lân mặc một bộ khải giáp màu hồng phấn, chỉ có thể nhìn ra là một gã nữ tính. Nhưng bởi vì toàn thân nàng đều được khải giáp bao trùm, cho nên nhìn không tới tướng mạo. Đường Vũ Lân nhìn lăng tử thần trước mặt hướng nàng làm ra một cái thỉnh thủ thế. Bắt đầu đi. Ta cũng muốn xem một chút, đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn của ngươi, lực lượng cuối cùng mạnh bao nhiêu. Đây là điều hắn tò mò nhất. Tuy nói trước mắt bộ cơ giáp này không cách nào sản xuất hàng loạt. Nhưng mà, đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn là khái niệm hắn lần đầu tiên nghe nói. Nếu như định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 đều là dùng cái đồ vật này làm cơ sở chế tạo, như vậy bộ cơ giáp này uy lực lại sẽ như thế nào? Nghiên cứu về nguồn suối, rất có thể sẽ trở thành nghiên cứu khoa học trọng yếu trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Hơn nữa, đường Vũ Lân cũng đã bắt đầu chế tác cơ giáp chính mình rồi. Nếu như có thể nói, hắn đương nhiên hy vọng có thể đem loại khoa học kỹ thuật tiên tiến dung hợp vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thích hợp để sử dụng. Tốt rồi. Lăng tử thần ngoác khóe miệng một cái. Đường Vũ Lân đương nhiên nhìn không tới nét mặt của nàng. Nhưng hắn thấy được một đạo tia chớp màu hồng phấn chớp mắt đã đến trước mặt mình. Phải biết rằng, dùng tinh thần lực cường đại của đường Vũ Lân, cho dù hắn không đi tận lực khống chế, tinh thần lực hắn cũng sẽ tự nhiên trong phạm vi nhất định tiến hành dò xét. Thế nhưng là, tại từ lúc lăng tử thần phát động đến thứ này xuất hiện ở trước mặt hắn, Trong quá trình này, tinh thần lực hắn chỉ phát ra một chút cảnh báo mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là quá nhanh. Đường Vũ Lân không có động, ban đầu tại bên trong thời gian cực ngắn, hắn ít nhất có thể giơ tay lên ngăn tại trước ngực mình, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là mặc kệ nắm đấm của Lăng Tử Thần hung hăng mà đánh tới chỗ ngực mình. Cũng trong khoảnh khắc đó, tinh thần lực toàn bộ triển khai, ban đầu tia chớp màu hồng phấn tại trong thế giới tinh thần hắn trở nên chậm chạp hơn, để cho hắn có thể tinh tường nhìn thấy tất cả phát sinh ở bây giờ. Chỉ thấy quang điểm phân bố tại mỗi một cái góc nhỏ tại trên thần cấp cơ giáp, hầu như tất cả đều phát sáng lên. Thế cho nên nhìn qua giống như là nàng cả người đều phát ra cường quang. Từng cái quang điểm kia tựa hồ đều là động lực nguồn suối của nàng. Sau một khắp, nắm đấm liền hung hăng mà đập vào lồng ngực của hắn. Đường vũ lân có thể tinh tường cảm giác được. Bởi vì nhận lấy trùng kích, hoàng kim long thể chính mình tự động phóng thích ra ngoài. Từng khối lân phiến màu vàng răng đầy tại trước ngực. Tại sau khi bị trùng kích, những thứ lân phiến này liền bắt đầu tự nhiên mà co lại thu hẹp vào trong. Ra ngực của hắn cũng tiếp theo có rút lại. Dùng đi qua để cho ngực thoáng sụp đổ mà hóa giải lực trùng kích. Đây tất cả đều ở bên trong cảm giác tinh thần hắn. Nhưng tại trong mắt các học viên tầng 2, hai người lần đầu va chạm chính là tại trong nháy mắt hoàn thành. Oanh lên một tiếng. Một cỗ sóng khí ngập trời chớp mắt tán phát ra. Thân thể đường vũ lân thẳng tắp hướng về phía sau đi vòng quanh. Tại nháy mắt hắn bị đánh trúng, trên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tầng vầng sáng màu kim hồng. Cái vầng sáng kia đung đưa, theo thân thể của hắn lui về phía sau nhanh chóng hóa giải lực trùng kích kinh khủng kia. Sau khi trọn vẹn lui lại trăm mét, đường vũ lân mới một lần nữa ổn định thân thể. Hắn nâng lên tay phải sờ sờ trước ngực mình. Sau đó hướng lăng tử thần nhẹ gật đầu. Âm thanh lăng tử thần lạnh như băng vang lên. Tại dưới tình huống bình thường. Cho dù là lực phòng ngự siêu cường như hồn thú ám kim khủng trào hùng, cũng sẽ bị một kích vừa rồi đánh bay. Nói cách khác, lực phòng ngự của người ít nhất cũng có được đồng nhất cấp độ với ám kim khủng trào hùng 10 vạn năm đấy. Bất quá, đây chỉ là một phần nhỏ lực lượng của ta. Hiện tại, ta muốn tăng lực rồi. Tia chớp màu hồng phấn xuất hiện lần nữa. Khoảng cách trăm mét chớp mắt liền tới. Nhưng lần này đường Vũ Lân không có lại lựa chọn bị động bị đánh. Tay phải của hắn tại cùng một thời gian lăng tử thần lao ra liền động đậy. Lực công kích màu hồng phấn này tương đối cường đại. Nếu như lăng tử thần sử dụng ra một kích vừa rồi có chỗ giữ lại. Như vậy bộ cơ giáp này đúng là đạt đến cấp độ thần cấp cơ giáp. Lực công kích vậy là đủ rồi, cũng không biết lực phòng ngự như thế nào. Hai màu hào quang kim, phấn cơ hồ là tại trong nháy mắt liền trên không trung hoàn thành va chạm. Lần này, đường vũ lân lù lù bất động. Mà tia chớp màu hồng phấn lại như đã xảy ra phản xạ, nhanh chóng xông vào bên trong không trung. Nhưng nó không có dừng lại, vô số đạo hào quang màu hồng phấn chớp mắt hóa thành một mảnh mưa ánh sáng màu hồng phấn, hướng đường Vũ Lân vọt tới. Đường Vũ Lân thu hồi tay phải, hai tay chắp sau lưng. Trong mắt kim quang lóe lên, hai tròng mắt chớp mắt đồng tử biến thành dựng thẳng. Sụp sôi long ngâm tiếp theo bộc phát. Có thể tinh tưởng nhìn thấy, từ trong thân thể của hắn thình linh chạy ra là một cái đầu rồng màu vàng cực lớn. Cái sóng âm kia biến thành từng vòng vầng sáng màu vàng hướng ra phía ngoài tán chớp mắt liền nuốt sống những hào quang màu hồng phấn kia giữa không trung cơ giáp màu hồng phấn đã hiện ra thân hình chỉ thấy nó được một cái quang cầu màu hồng phấn đường kính chừng 5 mét bảo hộ tại bên trong mặt ngoài quang cầu bởi vì nhận lấy hoàng kim long hống trùng kích mà tạo nên một tầng vầng sáng nhìn qua tựa như rung động không biết lúc nào trong hai tay cơ giáp màu hồng phấn có một thanh đoạn mô dài ước chừng một thước năm hiển nhiên lúc trước từng đạo tia chớp màu hồng phấn chính là do bọn hắn phóng xuất ra đấy đoạn mô sao đường vũ lân mỉm cười Lần nữa đưa tay phải ra, trên không chung một chảo. Trong lúc nhất thời, kim quang lập lòe, hoàng kim long thương tiếp theo xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đường vũ lân cầm chặt ở giữa hoàng kim long thương, hướng không trung điểm ra. Giữa không chung cơ giáp màu hồng phấn dường như định trụ trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, lăng tử thần bên trong cơ giáp có một loại cảm giác khó chịu chưa bao giờ nhận thức qua. Cái loại cảm giác này không phải đến từ trên thân thể, mà là đến từ trên tinh thần đấy. Lăng tử thần vừa mới chuẩn bị làm ra phản kích, đã bị đường vũ lân cái hoàng kim long thương đâm ra tùy ý phong kính tất cả phương hướng công kích ra hỏa này. Nhưng lăng tử thần có thể đối với chính mình rất có lòng tin. Tự nhiên nàng nói rõ đặc thù của cơ giáp này không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hai tay nàng nắm đoạn mâu giao nhau tại trước ngực mình, lộ ra bộ phận ở giữa đoạn mâu. Đường vũ lân là nhãn lực bực nào? Hắn tinh tường nhìn thấy, tại vị trí trung ương một đôi đoạn mâu có riêng một cái quan điểm. Cái quang điểm này rõ ràng lớn hơn một chút so với quang điểm trên người nàng. Nếu như nói quang điểm trên người nàng đều chỉ có lớn như hạt vừng mà nói. Như vậy, cái quang điểm bên trên đoạn mô liền lớn chừng bằng đậu nành. Cực nhanh, trong đầu đường Vũ lân hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn của bản thân nàng cũng chia làm các cấp độ khác nhau hay sao? Sau một khắp, hắn liền nhìn thấy hai thanh đoạn mô đồng thời phát sáng lên. Từ chỗ hai cái quang điểm chớp mắt bắn ra hai đạo hào quang. Hào quang chồng chung vào một chỗ, biến thành một đạo xạ tuyến màu hồng phấn, hầu như chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Đối mặt với loại công kích quỷ dị này, Đường Vũ Lân không chút do dự phóng ra lĩnh vực tinh thần chính mình. Ban đầu xạ tuyến đã đến trước người hắn chớp mắt dừng lại. Tất cả dường như lại trở về một cái chớp mắt trước kia nó bắn ra. Lần này Đường Vũ Lân nhìn càng thêm rõ ràng, từ hai thanh đoạn mâu cùng một chỗ bắn ra đạo xạ tuyến này, đường kính cũng như hạt đậu nành, nhìn không ra có bao nhiêu uy lực. Nhưng mà Tại bên trong cảm giác của hắn, cái đồ vật này tuyệt đối là có thể uy hiếp được hắn. Uy lực của nó thậm chí so với trọng ly tử xạ tuyến của Long Vũ Tuyết còn muốn khủng bố hơn. Thân thể của hắn lóe lên, dịch hướng ở chỗ này. Cái xạ tuyến màu hồng phấn từ bên cạnh hắn lướt tới. Thế nhưng xạ tuyến cũng không phải một phát tức thì đấy, mà là bắt đầu nhanh lướt ngang, tựa như một thanh quang nhận quét về phía thân thể của hắn. Đường Vũ Lân không dám khinh thường, chớp mắt làm ra phản ứng. Hắn dùng Hoàng Kim Long Thương trong tay vẽ ra một đạo quang hổ. Khiến cùng đạo kia xạ tuyến kia chồng lên nhau. Tiếng cọ sát chói tay nương theo lấy bạo tạc nổ tung kịch liệt bỗng nhiên bắn ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ lực bạo tạc cường đại vô cùng chớp mắt kéo tới. Trước mặt mình dường như xuất hiện một thanh cự trùy, hung hăng mà đập vào trên người mình. Đây là cái quái gì? Kinh ngạc đồng thời, trong đầu của hắn xuất hiện ý nghĩ này. Sau một khắp, thân thể của hắn cũng đã bị lực bạo tạc kia trùng kích được bay ra ngoài. Thân thể của hắn nhoáng một cái, chớp mắt trên không trung hoàn thành biến hướng, tránh được đạo xạ tuyến kia. Lăng Tử Thần lần nữa biến thành tia chớp. Cùng lúc đó, một đôi đoạn mâu trong tay nàng bắn ra vô số hào quang màu hồng phấn, thẳng đến Đường Vũ Lân. Không thể không nói, bộ thần cấp cơ giáp này của nàng tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa nó có thể làm ra rất nhiều động tác vượt xa người thường. Sau khi giao thủ mấy lần, Đường Vũ Lân liền phát hiện, trên người nàng những cái kia đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn có tác dụng không chỉ là cung cấp năng lượng Bọn hắn cũng đều có thể như tên lửa đẩy, thôi động thân thể của nàng làm ra đủ loại động tác. Đường Vũ Lân rất khó tưởng tượng, thân thể Lăng Tử Thần là như thế nào tiếp nhận được lực trùng kích cường đại như thế. Bản thân uy năng cơ giáp này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nó tuyệt đối đã vượt qua thần cấp cơ giáp bình thường. Giờ khắc này, lòng háo thắng của Đường Vũ Lân bị kích khởi đến. Khoa học kỹ thuật nhân loại thật sự có thể đủ chiến thắng hồn sư tu luyện vất vả sao? Có lẽ sau này thì có thể, nhưng ít ra tại thời điểm này còn không được. Hoàng Kim Long Thương điểm ra, ý niệm cường đại cùng hồn lực, khí huyết chi lực dung hợp ở một chỗ, khiến Hoàng Kim Long Thương bắn ra nghìn vạn đạo hào quang. Những hào quang màu hồng phấn hầu như chớp mắt đã bị thôn phệ rồi. Nhìn qua giống như là lăng tử thần phát ra công kích bỗng nhiên bị một mảng lớn hào quang màu vàng bao lại. Sau đó hào quang màu vàng hướng vào phía trong thu hẹp, cuối cùng dung hợp, chớp mắt bắn về phía thân thể của nàng, Thiên phu sở chỉ. Một thức này, đường Vũ Lân đã dùng rất thuần thục. Cái này có thể nói là thương pháp thời gian hắn tu luyện lớn nhất. Hắn đã từng được vinh dự một đời thương thần. Hoàng Kim Long Thương của hắn càng là đã đánh bại vô số đối thủ. Cơ Giáp Lăng Tử Thần dù cường đại thế nào, chiến kỹ của nàng cũng không có khả năng mạnh mẽ như hồn sư. Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy công kích chính mình dường như hãm bên trong một cái lồng giam, đang bị hướng vào phía trong đè ép. Trung quanh cơ giáp nàng cũng xuất hiện cảm giác dính đặc, muốn trốn tránh đều làm không được. Cái này là lực lượng hồn sư cường đại sao? Trong lòng Lăng Tử Thần thầm nghĩ. Nhưng mặc dù là ở thời điểm này, nàng vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn buông tha. Nàng có thể nói là một loại người lòng háo thắng mạnh nhất. Đối mặt với đường vũ lân, nàng làm sao có thể cam nguyện nhận thua. Nàng đem đoạn mâu trong tay phải nhấc ngang. Đơn thể nguồn suối ở chính lần nữa hào quang tỏa sáng. Lại một đạo màu hào quang hùng phấn phun ra. Tiếng nổ vang cực lớn vang lên, công kích thiên phu sở chỉ dừng lại một chút. mượn tác dụng phản lực, lăng tử thần chớp mắt bay ngược mà ra. Tại trong quá trình bay ngược, nàng đột nhiên ném đoạn mâu trong tay trái. Cùng lúc đó, âm thanh của nàng cũng vang lên. Nó tương đương với định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9. Đường Vũ Lân chấn động. Hắn một chút cũng không nghi ngờ lời nói của nữ nhân điên cuồng này. Bởi vì bên trên cái đoạn mâu này đơn thể nguồn suối lúc trước bộc phát ra năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Nếu như nó tự động nổ tung, lực bạo tạc sẽ đạt tới trình độ như thế nào, đây quả thực khó có thể đánh giá. Đường Vũ Lân không chút do dự ngânh đón tiếp lấy. Đúng vậy, không phải tránh lui, mà là nghênh đón, bởi vì hắn không có khả năng để cho thứ này bạo tạc nổ tung tại bên trong trung tâm Sử Lai Khắc Học Viện. Lực phòng ngự trung tâm Sử Lai Khắc Học Viện tuy cường đại, nhưng uy năng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, hầu như tương đương với một kích toàn lực của cực hạn đấu la. Hắn không rõ ràng lắm nơi đây có thể chịu đựng được hay không, phải biết rằng, tại tầng hai còn có mấy chục tên học viên Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, vậy hắn chính là tội nhân của Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước kình thiên đấu la vân minh dùng tính mạng của mình thủ hộ bọn hắn hôm nay hắn đối mặt với công kích như vậy làm sao có thể lùi bước vì vậy hắn vô thức mà liền xông về chui đoàn mâu kia thời gian hồi tưởng lĩnh vực xuất hiện lần nữa đoàn mâu về tới lúc vừa mới thoát ly khỏi tay trái lăng tử thần sau đó lăng tử thần liền thấy được một màn khiến cả đời nàng khó quên long ngâm trầm thấp bỗng nhiên vang vọng toàn bộ trung tâm sử lai khắc học viện tất cả chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt này biến thành màu vàng Trên mặt đất, một cái pháp trận màu kim hồng cực lớn bay lên. Phẳng phất có vô số cự long phát ra long ngâm sụp sôi cùng lúc phóng lên trời. Thân thể đường vũ lân ở nơi này chớp mắt biến lớn, biến thành một con cự long màu vàng. Chỉ thấy hai cái chân trước cự long màu vàng hợp lại liền bắt lấy chuôi đoạn mâu kia. Sau đó nó cuộn thân thể mình, đơn giản là đem chuôi đoạn mâu kia ôm ở ngực mình. Sau đó, nó nửa xoay thân thể lại, mãnh liệt vung ra đuôi rồng thật dài. Lăng tử thần chỉ cảm thấy tinh thần, ý chí chính mình tại trong tích tắc hoàn toàn động lại. Căn bản cái gì đều không làm được, tự nhiên cũng khống chế không được thần cấp cơ giáp chính mình. Sau đó nàng liền nhìn thấy đuôi rồng màu vàng cực lớn quét ngang tới. Ngang nhiên quất đánh vào trên người mình. Cơ giáp màu hồng phấn tựa như đạn phó bay ra. Đâm vào bên trên vòng phòng hộ nơi xa. Mà lúc này, đường vũ lân biến thành cựu long màu vàng đã khép lại hai cánh. Dùng thân thể chính mình đem chuôi đoạn mâu kia cực kỳ chặt chẽ mà bao lại. Hắn muốn dùng thân thể chính mình để thừa nhận uy lực so với định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9. Oanh lên một tiếng. Chính là âm thanh lăng tử thần bị đánh lên vòng phòng hộ. Từng vòng vầng sáng màu đỏ khoách tán truyền khắp toàn trường. Các học viên nhất ban tại tầng 2 cũng đều tin tưởng thấy được một màn này. Bọn hắn nghe không được âm thanh va chạm của lăng tử thần. Nhưng đều tin tưởng thấy được đường vũ lân hóa thân thành cự long màu vàng. Tại thân thể xoay tròn đem lăng tử thần đánh bay đi. Tại trong sân trung tâm sử lai khắc học viện rộng rãi, hào quang màu kim hồng bay lên. Rồi sau đó hiện ra vô số long văn màu kim hồng. Một màn kia, càng là khiến các học viên nhất ban đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là thực lực, đây mới thực sự là thực lực cường đại. Các chủ biến thân thật sự là quá xoáy rồi. Ý tử trần tại chút bất chi bất giác đã nắm chặt nắm đấm. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái này mới là lực lượng hồn sư. Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó, ta cũng muốn trở nên cường đại như các chủ vậy. Đường vũ lân toàn diện thúc giục long hạch, hồn hạch trong cơ thể. Thậm chí để cho tinh thần lực tại ngực mình tạo thành một cái vòng phòng hộ nho nhỏ. Đem chuôi đoạn mâu kia hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Long cương phóng thích, tam tự đấu khải phóng thích. Thậm chí ngay cả tiên huyết kim long lĩnh vực đều được hắn phóng xuất ra. Dùng tu vi của hắn, hắn khẳng định có năng lực ứng phó uy lực của định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9. Nhưng đó là ở dưới tình huống chống cự, mà không phải đang dùng thân thể chính mình đem định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 hoàn toàn bao trùm. Hắn cũng không biết trong ngực mình, chuôi đoạn mô này có thể bộc phát ra uy lực như thế nào. Nhưng ở thời điểm này, hắn căn bản là không còn kịp suy tư những thứ này. Thủ hộ sử lai khắc học viện là ý niệm duy nhất trong đầu hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Hả? Đường vũ lân sửng sốt một chút, liền tại lúc hắn làm tốt chuẩn bị rồi. Cùng đợi nổ lớn tiến đến, nhưng nổ lớn cũng không có xuất hiện Chui đoạn mâu kia liền như vậy lẳng lặng nằm yên ở trong ngực của hắn. Chẳng qua là đơn thể nguồn suối phía trên vẫn còn lóe ra hào quang. Không có bạo tạc nổ tung sao. Người thực đã cho ta là một tên điên sao. Đồ đần. Âm thanh chiêu tức từ đằng xa truyền đến. Lăng tử thần đã dễ dụa bò lên. Không thể không nói, lực phòng ngự bộ cơ giáp này của nàng cũng là cực kỳ kinh người. Động tác nàng đứng lên mười phần lưu loát, hiển nhiên cũng không có bị thương tổn gì. Đường vũ lân lúc này mới thở dài một hơi, quang ảnh lập lòe, hắn một lần nữa khôi phục đã thành hình người. Hắn không khỏi cả giận nói. Người còn không phải tên điên sao? Lăng tử thần nhún vai, nói. Ta chỉ là biến chiêu muốn lừa ngươi mà thôi, ai biết phản ứng của ngươi sẽ lớn như vậy. Đường vũ lân lần đầu tiên sinh ra cảm giác đều muốn động thủ đối với một nữ nhân. Hắn thật sự muốn hung hăng đập nàng một trận. Tốt rồi, liền đến nơi đây thôi. Ta đánh không lại ngươi, ngươi hạ thủ lưu tình, ta nhìn ra được. Vừa rồi trong nháy mắt đó trên người của ngươi bắn ra năng lượng chấn động, đã vượt qua gấp 5 lần hạn mức của ta rồi. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, đây chẳng qua là tại gánh nặng bình thường. Đường vũ lân tại sau khi ngắn ngủi tức giận, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, lạnh lùng nói. Cái kia nếu là không phải gánh nặng bình thường thì sao? Lăng tử thần cười lạnh một tiếng, nói. Ta có thể nổ chết ngươi, tin không? Không tin. Nếu như ngươi không phải nữ nhân, hừ... Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, đem đoạn mâu vứt cho Lăng Tử Thần. Người tốt nhất tin tưởng ta, có đôi khi ta điên lên mà ngay cả mình đều sợ hãi. Hiện tại, ta có tư cách đi hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi chứ. Lăng Tử Thần thu hồi cái một đôi đoạn mâu. Cũng không biết nàng là làm như thế nào, đối với đoạn mâu giống như là trực tiếp sáp nhập vào thân thể của nàng. Đường Vũ Lân nói. Có thể, nhưng ta có một điều kiện. Lăng Tử Thần nói. Người nói đi. Đường Vũ Lân nói. Phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, vô luận lúc nào cũng không thể tự thiện hành động. Nếu không, người không thể tham gia. Có thể, chỉ cần là mệnh lệnh hợp lý. Không biết vì cái gì, vị nữ nhà khoa học điên cuồng này đột nhiên trở nên dễ nói chuyện rất nhiều. Đường Vũ Lân không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng được thống khoái như vậy. Trong lòng không khỏi có chút quái dị. Ta từ trước đến nay giữ lời nói, chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Lăng tử thần lãnh ngạo nói. Tốt nhất là như vậy. Chúng ta đi thôi nói xong đường Vũ Lân thu hồi đấu Khải cùng Tiên huyết Kim Long lĩnh vực đi nhanh đi ra ngoài trung tâm Sử Lai khắc học viện